các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng đến thái độ của cô dành cho tô khả đồng kiếp trước mối quan hệ giữa tô lãnh diệt và tô khả đồng thế nào cô không rõ nhưng sự quan tâm của hắn dành cho cô gái này là không thể chối cãi trước khi ám dạ ruột nhập viện tô khả đồng đã rời ép thì ra nước ngoài sinh sống mà tô lãnh diệt vì tôn gia mà tiếp tục ở lại thời gian cuối đời có lẽ hai người họ cũng không đến được với nhau hai người đối với lời nói của bà tự yên vô cùng kinh ngạc chị biết em Tô Khả Đồng tự nhận trí nhớ của cô trước giờ vô cùng tốt. Nếu cô đã gặp qua một cô gái xuất sắc như Mạc Tử Yên, thì nhất định sẽ không quên. Vì vậy, khi án dạ nghiên dẫn cô đến trước mặt Mạc Tử Yên, Tô Khả Đồng cũng có chút ngần ngơ với vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái này. Lục tìm trong trí nhớ, cô có thể khẳng định hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt. Lần đó cũng không tính là gặp mặt. Nhìn về mặt mơ hồ của cô, Mạc Tử Yên mới đem chuyên ở nhà hàng lần đó kể lại với hai người. Tô Khả Đồng tìm trong trí nhớ. Quả thật là có chuyện như vậy Thầm gây ngạc với thính lực của Mạc Tử Yên Chỉ nghe một lần liền biết đó là cô Mọi người đang nói gì mà vui vậy Từ bên kia Ám dạ dụt có thể nghe thấy tiếng cười của ba người phụ nữ Anh, hôm nay là ngày vui của anh chị Tất nhiên là phải vui rồi Ám dạ nghiên là người phản ứng Lại đầu tiên Ám dạ dụt là người anh mà cô luôn dùng bái So với những người khác Thái độ của cô đối với anh hoàn toàn khác hẳn Em vừa kết giao được một người bạn Đối với câu hỏi của anh, ánh mắt mặt yên rơi vào người Tô Khả Đồng đối diện, thái độ của cô khiến anh kinh ngạc, lần trước khi cô gặp Tiểu Nghiên cũng không tỏ thái độ nhiệt tình như vậy. Anh gật đầu, ánh mắt rơi vào người Tô Khả Đồng, rồi nhanh chóng thu hồi. Đồng Đồng là một người bạn không tồi. Bất luận là dung mạo hay tính tình, Tô Khả Đồng đều xuất chúng hơn những tiểu thư quý tộc khác, nếu không, sao cô có thể lọt vào đôi mắt kén tròn của Tô Lãnh Diệt? Bên này, Ám Dạ Nghiên ghé đầu bên tai Tô Khả Đồng thì thầm, Cậu thấy chị dâu tớ thế nào? Tô Khải Đồng có chút bất ngờ trước câu hỏi của bạn thân, không rõ vì sao cô nàng lại hỏi như vậy. Dường như quan hệ của hai người cũng không tồi, so với chị em ruột còn thân hơn vài phần, bất quả cô vẫn thêm đã trả lời. Chị ấy là người đẹp nhất, tôi từng gặp. Lời nói này không quá chút nào, cấp ép thì này, người có thể so sánh dung mạo với màn tử yên, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. So với minh tinh điện ảnh còn đẹp hơn vài phần, vẻ đẹp của cô khiến phụ nữ nhìn còn ghen tỉ. Nghe thấy thái độ ngưỡng mộ của bạn thân, ám dạ nghiên người ngủ đồng ý. Dù sao ánh mắt của anh cô cũng khổng thấp, người có dung mạo thầm thường, làm sao có thể lọt vào mắt ảnh ấy. Chị Yên Nhi đúng là xinh đẹp, bất quá tớ không nói đến dung mạo. Tô Khả Đồng suy nghĩ một lát trả lời. Tính tình không thể, anh ruột đúng là có mắt nhìn người. Quen biết ám dạ ruột thời gian dài, lần đầu tiên Tô Khả Đồng phát hiện anh ôn nhu với người khác như vậy. Mặc dù thái độ thường ngày của anh đối với người khác cũng rất ôn hòa, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt đó Không phải bất kỳ người nào cũng có thể nhận được Xem ra anh đã tìm được tình yêu của đời mình rồi Tô Khả Đồng cũng thấy mừng Khi thấy anh tìm được một người bạn đời tốt như Mạc Tử Yên Ám dạ nghiên nghe vậy liền cưới đắc ý Hai người họ rất xứng đôi Cậu thấy có đúng không? Nếu đối với ám dạ ruột là sùng bái Thì cảm giác mà cô dành cho Mạc Tử Yên Chính là tự hào Có một người trì dâu xuất sắc như vậy Lại nhìn được ánh mắt ngưỡng mồ của bạn thân Cô cảm thấy vô cùng đắc ý Nhìn về mặt đắc ý của cô nàng, tô khả đồng bị chọc cười, cũng gật gồ theo. Bản thân chính là khi mà đắc ý, bản thân cũng không nhịn được mà đắc ý theo. Bên này, mạc tự yên thấy thái độ của anh như vậy, nhị không được mà trêu ghẹo. Đồng đồng, gọi thân mật như vậy, không sợ em ghen sao? Cầu còn không được. Biết gió cô đang nói đùa, anh vẫn hùa theo. Tô khả đồng nhìn hai người tình đồng ý mật như vậy, nhị không được mà hâm mộ. Không ngờ cũng có một ngày Cô lại nói những lời xuyên suốt như vậy Một giọng nói trầm thấp Từ phía sau chuyển đến Khiến mọi người bất ngờ quay đầu nhìn lại Người đến mong một bộ tay trang màu đen Gương mặt Tuấn Mỹ, ánh mắt lệ lùng khí thế hiên ngang, ngoại trí thông lãnh diệt Còn có thể là ai Thân hình tôi khả đồng cứng đờ trong giây lát Đôi mắt màu đen phổ lấy một tầng xương Giọng nói này đối với cô đã trở nên quá quen thuộc Cho nên chỉ cần nghe thoáng qua Cô cũng biết được người đến là ai Nghe tôi lãnh diệt nói như vậy Ám dạng nhiên không khỏi trợn mắt Xến xúa, đây gọi là tình thú Tình thú đó có biết không Như như đến gì đó cô không phải mở miệng trầm trọng. Người chưa kết hôn như anh Làm sao hiểu được thú vui của tình yêu là gì Đối với lời trầm trọc của ám dạng nhiên Tôn lãnh diệt cũng không thuộc kém. Thế em thì hiểu chắc Em đã kết hôn rồi sao Anh Vì tôn lãnh diệt phản bác Ám dạng nhiên cứng họng không nói được lời nào Tâm trạng buồn bực vì không đấu khẩu lại được tôn lãnh diệt Như khi nhìn đến người bên cạnh Cô không khỏi cong khóe môi, bộ dạng như sắp thực hiện được mưu kế gì đó, khiến tôi Liên diện đối diện lạnh sống lưng. "Đông Đông, sau này lấy chồng phải chọn người như anh tớ, như vậy gia đình mới có thể hạnh phúc được." Tâm tin tôi Khả Đồng có chứ phức tạp, nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net